Xin chào mừng các bạn đến với tập thứ 155 của bộ truyện Vi Lão Quái của Ý Kỳ Án. Lão gì Dịch xin gửi lời cảm ơn một người chị giấu tên và bạn Đông Trùng Thảo đã donate ủng hộ kênh. Sự ủng hộ của quý vị chính là nguồn động viên giúp cho kênh duy trì việc đọc truyện hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị. Trong tập trước, Đồn Phong và Viên Mộc Giả đột nhập viện điều dưỡng, gặp con gái trùm buôn nội tàng Lỗ Phong để mong thu thập thêm manh mối. Sau khi được trai đẹp họ Viên an ủi, Cô gái dần bình tĩnh, hẹn nhau chưa hôm sau sẽ uống trà sữa. Ai ngờ lúc viện mục giã ship cả một thùng trà sữa đến tận giường cho lỗ văn ngọc, thì thần giác cô gái đã lạnh ngắt rồi. Qua từ trường tư duy còn sót lại, cậu phát hiện kẻ thù ác là một bảo vệ của viện. Té ra tên này muốn báo thù cho người chị bị lỗ phong mồ cướp nồi tạng, nên đã lặn lội ngàn dặm đến đây lấy mạng con gái lão chùm. gia cảnh của gã cũng đáng thương, phải một mình nuôi con gái nhỏ mà anh chàng Viên Mộc Giả vốn thương người nên hẳn là dễ thuyết phục cả già đầu thú diễn biến tiếp theo là gì mời các bạn cùng theo dõi Viên Mộc Giả thấy lần này Ngô Minh không phủ nhận cậu gật đầu nói vậy chắc anh biết Lỗ Phong là ai nhỉ Ngô Minh lắc đầu tôi chỉ biết ông ta là cha của một người bệnh thôi Viên Mộc Giã nhìn thẳng vào mắt đối phương và nói: Ngô Minh, chúng tôi đang cho anh cơ hội. Anh thật sự cho rằng mình làm những chuyện đó không lọt giọt nước ư? Ngô Minh trột dạ, rời mắt sang nơi khác ngay lập tức. Tôi không biết các anh đang nói gì. Đơn Phong ở bên cạnh cảm thấy giọng điệu của Viên Mộc Giã còn khách sáo quá, vì thế anh ta lạnh lùng. Ngô Minh. Tôi biết cậu ỉ và chuyện mình quen thuộc tất cả hệ thống camera giám sát của viên điều dưỡng, nên cho rằng chút chuyện nhỏ mình làm sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng cậu có nghĩ tới Lỗ Phong là ai không? Hắn sẽ mặc kệ con gái mình nằm cô đơn một mình trong phòng bệnh ư? nghe vậy sắc mặt ngô mình thay đổi. À, anh muốn nói cái gì? Trong phòng bệnh của Lỗ Văn Ngọc có camera giám sát riêng, Sau khi cậu vào đó đã làm những gì, camera đều quay lại rõ ràng. Xét thấy chị gái cậu cũng là nạn nhân. Cho nên chúng tôi mới không giao video cho cảnh sát trước tiên. Nhất thời Ngô Minh không biết làm sao, hai mắt gã hằn tờ máu. Đủ loại suy nghĩ thay đổi liên tục trong đầu. Thậm chí viên mộc dã thấy cả sát khí trong mắt gã. Nhưng Ngô Minh không phải đồ ngốc. Nhìn viên mộc dã và đoàn phòng là biết không dễ trêu vào. Vì thế gã đành phải tạm thời chịu thua. Ờ, rốt cuộc các anh muốn thế nào? Viên mục giả thấy ngô mình bị đoàn phong hồ dọa thật, thì nói giọng lạnh tanh. Vì sao anh muốn giết Lỗ Văn Ngọc? Cô ấy chưa hề làm gì cả. Nghe thế cảm xúc của ngô mình đột ngột mất kiểm soát. Thế chị gái tôi có lỗi gì hả? Một mình chị ấy đến thành phố xa lạ này, giúp sức đi làm. Chẳng lẽ ở đây không có người thân... Không có bạn bè Là lỗi chị ấy ư vào đâu Mà muốn môi tim chị ấy rồi dìm xuống biển dựa vào đâu hả Viên mục Giã nói với sông mật âm ưu nặng nề Bất cứ kẻ nào Đều không có quyền cướp đoạn mạng sống Của người vô tội Cho nên người xấu nhất định phải chịu chế tài Của pháp luật Giờ lỗ phong đã xa lưới Chúng tôi cũng sắp tìm được chứng cứ phạm tội của hắn rồi Nhưng anh lại giết lỗ văn ngọc Chẳng hề làm gì cả ư Ngô Minh lại điên cuồng quát. Ai bảo cô ta là con gái của lỗ phong chứ? Muốn trách trách cô ta đã đầu thai sai. Viên Mộc Giã thấy Ngô Minh bị hận thù che mất lý trí, đã đánh mất sự phân biệt thị phi đúng sai của người bình thường từ lâu. Cậu chỉ đành lắc đầu. Nếu để trả thù kẻ làm hại người nhà của mình mà anh lại đi hại người thân của đối phương, anh làm như vậy có khác gì kẻ đã làm hại người nhà anh đâu? Thử nghĩ mà xem. Hôm nay anh báo thù cho chị gái nên hại chết Lỗ Văn Ngọc. Ngày mai người thân của Lỗ Văn Ngọc báo thù cho cô ấy. Liệu có thể hại con gái của anh không? Ngô Minh lập tức hoảng loạn. Con gái tôi không biết gì cả. Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ai da, nếu mỗi người đều giống anh, anh cảm thấy con có ai để ý những điều đó không? Ngô Minh lặng đi một lúc rồi nói. Con gái tôi còn nhỏ. Cầu xin các anh, hãy tha cho tôi được không? Chắc chắn tôi sẽ không truy cứu chuyện của chị gái tôi nữa. Hờ, anh coi pháp luật là cho đùa à? Đây là vụ án hình sự. Không phải anh nói không truy cứu là có thể không truy cứu. Hai người đang nói thì điện thoại di động của đoàn phong bỗng đổ chuông. Anh ta bắt máy, nghe chồng chốc lát rồi nói với viên mục giã. Đại quân và Nam Nam đã mở được kết sắt rồi. Bọn hộ kiểm tra rồi. Thứ bên trong không thành vấn đề. Viên mộc giã nhìn sang ngô mình. Hiện giờ chúng tôi đã lấy được chứng cứ phạm tội của lỗ phòng. Sớm muộn gì, hắn cũng phải chịu chế tài của pháp luật. Cùng lý lẽ đó, anh cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Tôi chỉ cho anh thời gian 3 ngày để sắp xếp việc gia đình. Anh phải biết rằng, mức hình phạt được cân nhắc giữa tự thú và bị bắt ở nước S. Có sự khác nhau rất lớn. Ngô Minh không ngờ hôm nay nhóm Viên Mộc Dã sẽ thật sự thả mình gã trở về phòng trọ gần như là trốn. Đoàn Phong nhìn bóng lưng của gã rồi nói với Viên Mộc Dã: Sao lại cho ba ngày? Liệu có lại giống như hai cha con triệu Hán Minh nữa không? Viên Mộc Dã cạn lời nhìn anh ta. Anh không thể nói câu nào may mắn hơn à? Ngô Minh khác triệu Hán Minh, không ai giết gã diệt khẩu. Dĩ nhiên hai cha con họ cũng không có nguy hiểm gì. Nếu muốn nói đến mối nguy hiểm duy nhất trong đó Chắc là tự gã sẽ dẫn con gái chạy trốn Đoàn Phong không hiểu Vậy mà cậu còn cho gã thời gian 3 ngày Hờ, <cười> đại ca Chẳng lẽ anh lại đi tin mấy cái chuyện ma quỷ mà chính anh nói ra đấy hả Lúc này Đoàn Phong mới nhớ ra Vừa rồi mình đang lừa dối ngô mình Trong tay bọn họ vốn chẳng có video nào cả Vì thế anh ta cười xấu hổ Hề <cười> hề, cũng được gã có thể tự nghĩ thông suốt là tốt nhất nếu không chúng ta còn phải nhanh chóng tìm được chứng cứ liên quan mới được đấy lúc hai người bước vào số 54 mấy người nhóm đại quân đang đứng ở trước máy tính xem xét tài liệu lấy từ kết sắt của ngân hàng về trong đó có ghi chép một cách kỹ càng tỉ mỉ tất cả các giao dịch mua bán nội tạng qua tay lỗ phong bao nhiêu năm qua thậm chí còn bao gồm tiền chia hoa hồng cho các nghi phạm chính khác nữa Thấy viên mục giã và đoàn phong đi vào, đại quân vội líu lưỡi. Ôi giời ơi, nếu giao danh sách này cho phóng viên báo chí, thì đúng là hắt nước vào cái chảo dầu sôi, nổ tanh bành. Từ những giao dịch đó có thể thấy, các khách hàng của lỗ phong gom đủ các loại quan tò quý nhân, trong đó rất nhiều người là cán bộ cấp cao trong giới chính trị thủ đô, doanh nhân giàu có, nhà cao cửa rộng, nhân vật nổi tiếng xã hội, thậm chí còn bao gồm cả một nữ ngôi sao từng ba lần đoạt cúp điện ảnh. Chạm tay lập bỏng hai năm trước. Sau khi đọc những tài liệu đó, đoàn phong quay đầu hỏi viên mộc giả. Nếu không, chúng ta giao cho phóng viên báo chí một phần nhé. Viên mộc giả lại lắc đầu. Nếu thật sự để truyền thông biết trước tiên, có lẽ sự việc sẽ phát triển đến mức khó lòng kiểm soát được. Hờ, tệ nhất còn có thể thế nào nữa? Những người đó cướp đoạt nội tạng của người khác thì cũng phải trả giá chứ? Đâu thể vì bọn họ bỏ tiền là thật sự coi mình là người tiêu thụ được. À, đương nhiên bọn họ không vô tội, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng trong số họ vẫn có người như Lỗ Văn Ngọc. Có lẽ bọn họ biết mục đích của giao dịch, nhưng chưa chắc hiểu chủ nhân của những nội tạng kia phải mất mạng vì điều đó. Thêm vào đó, cho dù đối phương biết hết, nhưng người nhà của họ thì sao? Một khi phơi bày danh sách này, cha mẹ, con cái của những người đó đều sẽ bị liên lụy, cặp phải sự kỳ thị của người ngoài, như vậy phạm vi ảnh hưởng của chuyện này sẽ mở rộng mãi." Ngày xong Đoàn Phong nhún vai, "Ấy dà, đúng là chuyện sau lưng này rất phức tạp. Mình vẫn nên nghĩ cách giao cho lệ thần đi, để cô ta giao cho cảnh sát bằng danh nghĩa của Nhiếp Hải Long." Nói đến việc đi gặp lệ thần, Viên Mộc dã cảm thấy hơi đau đầu, hiện giờ lỗ Phong và Nhiếp Hải Long đều là nghi phạm rất quan trọng của cảnh sát, chịu luật sư và cảnh sát phá án Bất cứ ai đều không thể gặp mặt riêng được Lần trước để đi gặp Lỗ Phong Viên Mộc Giã đã nhờ vả Đủ mối quan hệ của mình Ở cục cảnh sát rồi Cuối cùng thật sự không còn cách nào Cậu đành phải đi tìm Pháp Y Bạch Nói mình vẫn đang điều tra sự thật Về vụ tai nạn xe của tử lệ Bởi vậy muốn gặp mặt Lỗ Phong một lần Tính cách con người Pháp Y Bạch quái gở, Nếu đổi lại là người khác Có lẽ thế nào cũng bị anh ta chửi Từ trên đầu trên cổ mà xuống Cũng may lúc trước viên mục dã làm cảnh sát có quan hệ khá tốt với Pháp Y Bạch. Hơn nữa cậu lại thành thật, cũng không gian dối và thủ đoạn trong công việc. Nên Pháp Y Bạch thấy cậu tới tìm mình lại vì chuyện của tờ lệ nên lúc này mới phá lệ cho cậu đi cửa sau một lần. Hiện giờ viên mục dã muốn đi gặp lệ thần, cậu cũng đâu thể mỗi mặt đi tìm Pháp Y Bạch nữa. Cho dù người ta có nể mặt cậu, thì ra mặt cậu cũng không thể dày được như vậy. Đần phòng thấy viên mục dã tỏ vẻ khó xử, Là đoán được ngay vì chuyện đi gặp lệ thần Vì thế anh ta ngẫm nghĩ rồi nói Nếu thật sự không được Cậu hãy giả làm luật sư đi vào gặp lệ thần đi ha Anh cho rằng Muốn giả mạo luật sư là giả mạo được hả Trước hết Không nói tôi sẽ gặp bao nhiêu người quen ở cục cảnh sát Chỉ mỗi cái cửa kiểm tra giấy chứng nhận thôi Là tôi đã không qua được rồi Ai ngờ đoàn phong lại làm ra vẻ Đã tính sẵn trong lòng Yên tâm đi Làm giả giấy tờ chứng nhận là nghề của đại quân mà. Đến lúc đó nhờ tặng nam nam tút tát sương sương lại cho cậu một chút. Cảm đoàn, mẹ ruột của cậu tới cũng không quên biết cậu. Sau khi nói xong, đoàn phong nghĩ đến việc mẹ ruột của viên mục giã đã chết từ lâu. Thế là anh ta lại vội vàng sửa lời. À không không, nếu không ngồi thấy mùi, đến kim bảo cũng không nhận ra cậu. Đích thực đoàn phong không khoác lắc về điều này. Lúc tặng nam nam còn ở tổ chức sát thủ, Ngụy Trang và dịch dung đều là khóa học sơ cấp, còn kỹ thuật làm giả giấy chứng nhận của đại quân càng là số một. Cho dù là dân chuyên nghiệp cũng chưa chắc liếc mắt một cái đã nhận ra thật giả. Hơn nữa lúc đến cục cảnh sát gặp cả phạm nhân, nhiều nhất là kiểm tra giấy chứng nhận mà thôi, sẽ không xem xét quá mức cẩn thận. Mặc dù trong lòng Viên Mục Giả hơi kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo cách của Đoàn Phong, nhờ tặng 5 năm, năm trang điểm cho mình, giả dạng thành một ông chú trung niên hói đầu, râu quai nón kín mặt. Đeo kính đen. Viên mộc giã ngắm mình trong gương, thảm không nỡ nhìn. Mẹ, đúng là... không nhận ra được thật. Lúc này đoàn phòng bước tới vỗ cái bụng giả của viên mộc giã. Hết cách rồi. Ai bảo bề ngoài của cậu nổi bật quá. Không chỉnh sửa cho cậu khắc hẳn với ban đầu, làm sao mà được. Trưa hôm đó, viên mộc giã dùng tên giả là luật sư khâu Chí đạt vào gặp lệ thần, cũng là nhấp Hải Long đang bị giam giữ. Nhưng điều khiến cậu khá kinh ngạc Là cậu đã hóa trang thành ra như vậy Mà vẫn bị đối phương liếc mắt một cái là nhận ra liền Lệ thần nén cười Trên đời này Ngoài kim bảo ra E rằng người có thể liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay Cũng chỉ có tôi thôi Viện mục giã hiểu cách nhận biết người của lệ thần Chắc chắn không phải nhìn bề ngoài Nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản Là dựa vào khứu giác giống như kim bảo Vì thế cậu cười Anh nhếp Mấy ngày nay ở trong này có được không? Có chịu sự đối xử bất công nào không? Lệ thần cười đáp, thức ăn ở đây cũng ngon lắm, nhưng mà ban đêm bạn cùng phòng giam, ngáy rất ổn ào, thật sự khá ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của hắn. Quản ngục chịu trách nhiệm dẫn lệ thần vào, nghe bọn họ nói toàn mấy cái chuyện vật vãnh chẳng liên quan gì. Anh ta thấy rất nhàm chán nên đi ra ngoài. Viên mục giã thừa cơ nói với lệ thần, bọn họ đã tìm được chứng cứ phạm tội của lỗ phong, Hiện giờ chỉ cần cậu ta tìm một cơ hội để giao cho cảnh sát là được. nghe vậy lệ thần nghĩ ngợi rồi bảo Được, vậy các anh hãy mau chóng nghĩ cách đặt chứng cứ phạm tội vào kết sắt trong nhà riêng của Nhấp Hải Long ở vùng ngoại ô, mật mã là Sau khi bàn bạc xong công chuyện, lệ thần đột nhiên cười nói viên viên mục dã Hề, thật ra nếu anh muốn gặp tôi không cần phải vất vả như vậy đâu Anh cứ ở nhà chờ tôi là được mà Viên mục giã nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cậu chưa kịp hỏi lệ thần thì thời gian thăm đã kết thúc. Sau khi trở về, cậu và đoàn phong đi gửi chứng cứ phạm tội của lỗ phong tới vị trí mà lệ thần nói. Tiếp đó bọn họ chờ sự việc lên men. Tranh thù mấy ngày này, viên mục giã và đoàn phong lại chuyển mục tiêu sang lỗ văn ngọc. Hiện tại thi hài của lỗ văn ngọc vẫn được cất giữ trong nhà tang lễ thành phố. Do có giấy chứng tử của viện điều dưỡng nên quy trình mai táng sẽ diễn ra bình thường. Nhưng nếu viên mộc giã muốn xin khám nghiệm tử thi, thì lại không phải chuyện dễ. Về phần ngô minh, do có bài học từ cha con Triều Hán Minh, nên đoàn phong yêu cầu trường khải vào hoác nhiễm, bí mật theo dõi mọi hành động của cha con họ bất cứ lúc nào. Vào một buổi chiều, sau khi ngô minh đón con gái đi học về như thường lệ, gã bắt đầu thu dọn quần áo cho cô bé. Cô bé nhìn thấy bền thắc mắc. Chúng ta lại phải dọn đi ạ. Nghe con gái hỏi, Ngô Minh mỉm cười xoa đầu con gái Không phải dọn nhà Hôm nay cha xin phép thầy giáo lưu cho nghỉ vài ngày Chúng ta về thăm bà nhé Cô bé lập tức vui về Thật ạ, tốt quá Nhưng cha ơi, chẳng phải bình thường chúng ta vẫn về vào ngày nghỉ sao? Ngô Minh cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào Vì vậy gã đánh nói bừa Ờ, bởi vì bà nhớ con Khi đó Ngô Minh vẫn có ý định bắt cá hay tay, bởi vì dù lựa chọn thế nào, gã cũng không thể tiếp tục dẫn theo con gái của mình. Một khi gã đã quyết định sẽ làm việc đó, gã phải chọn rời xa con gái. Còn phía viên mục Dã không rõ Ngô Minh suy nghĩ thế nào, thế nên bọn họ đành chuẩn bị cả hai phương án, nhanh chóng tìm được bằng chứng Ngô Minh đã giết Lỗ Văn Ngọc. Bây giờ Lỗ Phong không đồng ý kiểm tra thi thể, bọn họ chỉ đành tìm cách từ viện điều dưỡng. Khi hai người quay trở lại viên điều dưỡng, người phụ trách tiếp đón đã thay đổi từ y tá lần trước biến thành phố viện trưởng. Anh ta khéo léo nói với hai người viên mầu giã rằng hợp đồng dịch vụ giữa viên điều dưỡng và lỗ văn ngọc đã kết thúc. Vì vậy bọn họ sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào nữa. Đơn phòng cười lạnh. Hờ, anh hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Hôm nay chúng tôi đến đây là cho anh một cơ hội vãn hồi danh dự đấy. Phố viện trưởng không ngờ thái độ của anh ta lại cứng rắn như vậy. Anh ta sầm mặt. Thưa anh, chúng tôi không rõ anh muốn nói gì. Viên mộc giã ở bên cạnh cười nói. À, cha của Lỗ Văn Ngọc đã tra hỏi về cái chết của con gái ông ta. Bên phía cảnh sát đang tiến hành các thủ tục. Sau đó họ sẽ khám nghiệm tử thi. Đến lúc đó, nguyên nhân cái chết sẽ được làm rõ. Một khi nguyên nhân cái chết khác với giấy chứng tử do các anh cung cấp, tôi e rằng mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn được nữa. Sau mặt của phó viện trưởng tái mét, anh ta khẩn trương đẩy chiếc kính mắt. ai da, cậu viên, tôi cũng cảm thấy rất tiếc cho cái chết của cô lỗ. Vì tôi vừa tiếp nhận chuyện này, nên có một số tình huống vẫn chưa hiểu hết. Ờ, anh không hiểu tình hình cũng không sao. Tôi có thể giải thích ngắn gọn một chút. Chúng tôi bây giờ... Nghi ngờ Lỗ Văn Ngọc chết bất thường Tôi tin rằng bác sĩ của cô ấy Cũng hiểu rõ điều ấy Anh có thể đi gặp ông ta để tìm hiểu tình hình trước Hôm nay Chúng tôi đến đây không phải là để tra hỏi Dù sao đây cũng là một vụ án hình sự Nó không liên quan đến Trình độ nghiệp vụ của quý viện Nếu quý viện có thể tích cực hợp tác Đồng thời chủ động báo cảnh sát Tôi tin rằng chuyện này Sẽ không gây tổn hại đến quý viện Ngược lại Nếu quý viện vẫn kiên trì cho rằng cái chết của Lỗ Văn Ngọc không có vấn đề, đến khi báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Viện mục giả nói y như thật, khiến vị phó viện trưởng kia sợ toát mồ hôi, cuối cùng đành ngoan ngoãn hợp tác. Bọn họ lấy ra tất cả những video giám sát trong vài ngày Lỗ Văn Ngọc qua đời và phát hiện camera của tầng 4 bị ngắt tạm thời. Chỉ điều này thôi cũng đủ chứng minh cái chết của Lỗ Văn Ngọc thật sự có vấn đề. Nếu không, tại sao lại có người cố tình tắt camera theo dõi? Võ Viện trưởng trong nhất thời không thể giải thích được sự cố của camera giám sát. Vì vậy anh ta đành gọi Giám đốc Hậu Cần và Đội trưởng An ninh tới. Hai người này nhớ lại, đúng thật là có một vấn đề nhỏ với camera theo dõi vào ngày hôm đó. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng giải quyết nó. Việt Mộc Giã vội vàng truy hỏi: Vấn đề gì khiến camera giám sát của tầng bốn bị tê liệt hoàn toàn thế? Đội trưởng Chu nghe vậy bèn ngần ngại nhìn Phó Viện trưởng, anh ta không biết mình có nên nói hay không. Phó Viện trưởng thở dài: Ai da, lão Chu à? Anh cứ nói thật, xem đã có chuyện gì xảy ra đi. Đội trưởng Chu thấy Phó Viện trưởng đã lên tiếng, nên đành phải nói sự thật. Sau khi chúng tôi phát hiện camera giám sát Ở khu nội trú ngày hôm đó có vấn đề Chúng tôi lập tức sai người đến kiểm tra Phát hiện có người đã tắt camera theo dõi ở tầng 4 Nhưng sau khi kiểm tra toàn diện tầng 4 Chúng tôi không phát hiện bất cứ vấn đề nào cả Đơn phòng lệnh lùng hừ một tiếng hừ, chết người rồi mà còn nói là không có vấn đề Về mặt đội trưởng tru trở nên căng thẳng Ờ, chết người Không thể nào Hôm đó chỉ có cô lỗ phòng 409 qua đời thôi mà. Chẳng phải cô ấy không chết vì bệnh sao? Phó viện trưởng lệnh lùng chất vấn. Một người bất kỳ cũng có thể dễ dàng tắt camera giám sát của mấy người à? Xảy ra chuyện như vậy, tại sao không báo cáo? Thời sắc mặt của phó viện trưởng vô cùng khó coi. Đội trưởng trù biết vấn đề không hề nhỏ. Vì vậy anh ta vội vàng giải thích. Ờ, chuyện này... ai da... Chuyện này đúng là chúng tôi đã mắc sai sót trong công việc. ở sau đó chúng tôi điều tra, phát hiện một nhân viên bảo vệ mới vào làm đã tắt nhầm camera giám sát của tầng 4, bởi vì lúc đó chúng tôi không nhận thấy có sự nghiêm trọng của vấn đề nên không báo cáo kịp thôi. Phố viện trưởng nghe vậy thì không nhịn được, dù tay ra hiệu anh ta đừng nói nữa. Nhân viên mộc giã thấy vậy lại tiếp tục truy hỏi. Đội trưởng chu tôi có thể xem lịch trực vào ngày xảy ra sự cố không? Đội trưởng chu vội vàng lấy điện thoại di động rồi bật lịch trực lên. Đây rồi, có 6 nhân viên bảo vệ trực vào ngày hôm đó. Trong số đó có Lưu Lực An, Triệu Đức Thắng, Tôn Hữu Tài, Ngô Minh, Nguyễn Mộc Thủy, Vương Trí Bằng. Đúng rồi, chính là 6 người này. Người tắt nhầm camera là Triệu Đức Thắng, người mới vào làm gần đây. Viên Mộc giả hiểu rằng Ngô Minh đã lợi dụng nhân viên bảo vệ mới vào làm Chưa quên thuộc hệ thống camera theo dõi để hướng dẫn cậu ta tắt camera trên tầng 4, sau đó còn làm cho đối phương gánh tội thay cho mình để hoàn toàn thoát khỏi chuyện này. Lúc này đoàn phong lên tiếng. Thế hôm nay bọn họ có đi làm không? Đội trưởng chu vội vàng trả lời. À, ngoài ngô minh xin nghỉ vì có việc riêng, tất cả những người khác đều đang làm nhiệm vụ. Viên Mộc giả gật đầu nói với phó viện trưởng. Đến lúc này rồi, mọi việc đã rõ. Anh định xử lý chuyện này thế nào? Phố viện trưởng không trả lời ngay mà quay sang bảo đội trưởng an ninh cùng giám đốc hậu cần rời đi. Sau đó mới cười và nói Hai cậu có thể cho tôi gọi điện xin phép viện trưởng trước được không? Sau đó tôi sẽ cho các cậu một câu trả lời. Viên mộc giả hiểu rằng anh ta không phải là lãnh đạo cao nhất trong viện, vì vậy cầu thông cảm. Đương nhiên là được. Nhưng tôi hy vọng các anh có thể cân nhắc ưu và nhược điểm của chuyện này. Dù sao thì đây cũng là một vụ án hình sự. Phó viện trưởng liên tục gật đầu. Yên tâm yên tâm, điều đó là chắc chắn rồi. Hai cậu hãy chờ một lát. Trong lòng viện mục giả biết đối phương đã bị họ hủ dọa. Việc gọi điện báo cảnh sát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những gì họ có thể làm bây giờ là chuẩn bị cả hai phương án. Một mặt họ sẽ cho ngô minh thời gian để tự thú. Mặt khác, họ khuyến khích viện điều dưỡng báo cảnh sát, dù sao cũng phải xác định nguyên nhân cái chết của Lỗ Văn Ngọc thì mới chính thức lập án được. Mọi chuyện đúng như dự đoán của viên mục giã, phía viện điều dưỡng đã gọi điện báo cảnh sát ngày hôm đó. Cùng lúc đó, sấm xét ẩn dấu tại nhà riêng ở ngoại ô của nhiếp Hải Long cũng nổ tung. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa tin tức, mặc dù bên ngoài biết có một danh sách như vậy tồn tại, nhưng không ai biết nội dung cụ thể. Hiện tại ở nước S không có quy định rõ ràng hành vi của người mua nội tạng là bất hợp pháp. Vì vậy cảnh sát chỉ có thể bảo vệ quyền con người và quyền riêng tư của họ không bị xâm phạm. Kể từ khi tử lệ mất, viên mộc dã chỉ có thể tìm hiểu những diễn biến mới nhất của vụ án của tin tức. Nhưng xét từ bản chất của vụ này, thông tin mà cảnh sát có thể tiết lộ ra ngoài là rất hạn chế. Tối hôm đó, cậu bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ. Lúc đầu còn tưởng đó là cuộc gọi chào hàng. không ngờ sau khi nhấc máy, viên mộc giã nghe thêm một giọng nói quen thuộc. Sao anh còn chưa về nhà? Kim Bảo đâu rồi? Viên mộc giã ngẩn ra rồi kinh ngạc hỏi. Cậu là? Hả, anh đoán thử xem. Viên mộc giã lập tức biết đối phương là ai, cậu giật mình. Cậu ra bằng cách nào thế? Thôi đừng nói nhảm nữa, mau về nhà đi, thời gian của tôi có hạn. Sau khi dầm máy, viên mộc giả vội vàng trở về nhà. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy một người đàn ông quen thuộc đang đứng trong phòng khách. Cậu nhìn chăm chăm đối phương một lúc, mới nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Hóa ra, anh ta chính là người quản ngục, đã dẫn lệ thần ra ngoài lần trước. Viên mộc giả buồn cười hỏi. Cậu chiếm thân thể người khác dù vượt ngục à? Lệ thần cười gian. he he yên tâm, tôi chỉ mượn tạm thôi. Tên nhóc này, cả người đầy bệnh. Ở nhà lại có một đám họ hàng hàng hốc. Tôi cũng chướng mắt cơ thể này. <cười> mấy ngày nay thế nào? Vụ án gần xong rồi hả? hay da, vẫn tạm thời chờ đợi thôi. Anh còn không biết quy trình xét xử của nước S sao. Nhưng nói chung cũng bắt được gần hết rồi. Mấy tên đàn em của Lỗ Phong cũng đã khai việc bọn chúng giết hại Tử Lệ và Triều Hắn Minh thế nào. Viên Mộc Giã nghe xong khẽ thở vào, cuối cùng cậu cũng đã đòi lại công bằng cho Tử Lệ. Mặc dù người chết không thể sống lại Nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết không rõ ràng Vừa nghĩ đến tử lệ Cậu lại cảm thấy đau khổ Nếu không phải cậu kéo anh ấy vào điều tra vụ này Thì tử lệ Sẽ không phải nhận kết cục đó Thấy về mặt viên mục giả hơi cô đơn Lệ thần bền an ủi Anh không cần phải tự trách mình Vì chuyện của tử lệ Sinh mạng của con người vốn rất mong manh Cho dù không xảy ra chuyện đó Anh ta cũng không sống quá 50 tuổi đâu Viên mục giã chưa bao giờ nghe được cái kiểu ăn ủi như vậy. Cậu vừa tức giận, vừa buồn cười. Cậu dựa vào đâu mà nói người ta không sống quá 50 tuổi? Lệ thần nhún vai. ai da, áp lực công việc của tử lệ rất lớn, lại thường xuyên thức đêm, ăn cơm không có giờ rất cố định, bụng thì lúc nào cũng lúc no lúc đói. Lần cuối cùng tôi gặp tử lệ đã nhận ra cơ thể anh ta có rất nhiều vấn đề. Nói chung, nó đều là do thói quen sinh hoạt không tốt gây ra. mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng đột tử. Nghe lệ thần nói như vậy viên mộc giả không biết phải nói gì. nếu cậu đã nhận ra tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn. không ngờ từ lệ lại nói thẳng. nói thì có ích gì? anh ta có thể thay đổi sao? anh ta mà thay đổi thì vẫn còn là anh ta à? thay vì để từ lệ biết mà lại chẳng thay đổi được gì. thì chẳng thà không biết mà cứ sống như chính mình còn hơn. Trong nhất thời, viên mộc giã không biết phải văn bác những lời ngụy biện của lễ thần thế nào. Cậu còn cảm thấy nó hơi có lý. Mọi người ngày nay đều biết thức khuya có hại cho sức khỏe, nhưng họ không thể quyết tâm bỏ đi thói quen xấu đó. Vì vậy, sau khi thức đêm, họ lại luôn cảm thấy bất an bổn trồn lo lắng. Thấy tử lệ cứ lục hết thứ này đến thứ khác, viên mộc giã thuần miệng hỏi, Này, chẳng phải lần này cậu ra ngoài chỉ để thư giãn thôi sao? À, đương nhiên là không. Chờ sau khi vụ án kết thúc, nhiếp hải Long cứ yên tâm mà ngồi tù. Tôi đương nhiên cũng thắng lợi trở về. Thế nên trước đó tôi phải tìm một thân thể hoàn hảo cho mình mới được. Viện mục giã cũng quên béng mất chuyện này. Cậu bên nói với vẻ xin lỗi. À da, được rồi. Chuyện này cứ giao cho tôi. Hãy nói cho tôi biết điều kiện về cơ thể mới của cậu đi. Lệ thần suy nghĩ rồi liệt kê. Nam nha, khoảng 30 tuổi, cao ít nhất 1m75 trở lên. Khuôn mặt thì chỉ cần vừa mắt là được. Có thể có người thân, nhưng không có vợ con nha. Không cần sự nghiệp thành công, nhưng mà ít nhất là đừng có nợ nần. Viên Mộc Giá im lặng, nghề gã yêu cầu cơ thể mới. Cậu nghĩ thầm, người sắp chết hoàn hảo như vậy có thể hơi khó tìm. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ dặn lệ thần cứ yên tâm quay về chờ đợi. Một khi có cơ thể phù hợp, cậu sẽ báo cho hắn. Sau khi lệ thần rời đi, viện mộc giã bật máy tính, tìm kiếm trên mạng. Nhưng không tìm được kể đến đuổi nào phù hợp với yêu cầu của lệ thần. Không ngờ đúng lúc này cánh tay phải của cậu đột nhiên bỏng rát. Viện mộc giã đâu đến mức phải chạy ngay vào phòng vệ sinh để dội nước lạnh. Ha ha ha ha ha. Đến bản thân mình còn lo không xong mà lại đi quan tâm người khác. Một tiếng cười lạnh lùng xuất hiện. Giọng nói quên thuộc từ lâu lại vang lên trong đầu viên mộc giã. Viên mộc giã lúc này đã đau đến toát mồ hôi. Cậu chẳng thêm để ý xem yêu tinh dây leo nói cái gì. Đối phương thấy cậu không phản ứng thì tiếp tục. Nhưng tên nhóc đó nói đúng. Cơ thể của con người quá yếu ớt. Nếu không có tôi, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Thật ra chỉ cần cậu không chống đối tôi, cậu sẽ mạnh hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Nước lạnh tạm thời dập tắt cảm giác bỏng rát. Viên mục giã ngẩn đầu nhìn lên tấm gương trong phòng vệ sinh. Khi cậu thấy những đường vân màu đỏ lúc trước lại xuất hiện trong mắt phải của mình một lần nữa. Lòng cậu trào lên cảm giác đau thương và tức giận. Cậu không nhịn được gào lên. Cút! Không biết là do tiếng quát cút có tác dụng hay do sức mạnh ý chí của viên mục giã lại lần nữa thắng thế. Tóm lại cảm giác bỏng rát nhanh chóng biến mất. Những dấu vết lạ trên cánh tay phải và mắt phải cũng mở đi. Viên mộc giã uể oài, ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh. Lúc này cậu nhận ra rằng thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy cố gắng tỉnh táo và đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi trước máy tính. Sau một đêm tìm kiếm, viên mộc giã còn gọi điện cho Diệp Diễn Huy và Thạch Lỗi để nhờ họ tìm người phù hợp. Cuối cùng cậu đã thấy một tia sáng trước bình minh. Sau khi nghe điều kiện của viên mộc giã, thạch lỗi nói rằng thật ra có rất nhiều người phù hợp với điều kiện đó, nhưng mà đa số đều kẹt lại ở cái điều kiện, sắp chết. Thạch lỗi hỏi viên mộc giã xem có thể nới lòng bằng cách bỏ điều kiện đó đi hay không. Viên mộc giã tức giận. Anh nói gì cơ? Nếu không bị kẹt ở điều kiện này thì còn cần anh tìm sao? Tròn đi tròn lại, cuối cùng cũng tìm được một ứng cử viên. Nhưng người này không phải sắp chết, mà là cậu ta vẫn luôn muốn chết. Người này tên là Trác Thiếu Quân. Cậu ta là con trai duy nhất của Trác Hải Phong, tỷ phú nổi tiếng nước mờ. Không những vóc dáng đẹp trai mà còn thích các môn thể thao mạo hiểm. Đồng thời Trác Thiếu Quân còn có hai bằng luật về triết học. Đây đúng là đứa con được ông trời lựa chọn. Nghe nói Trác Hải Phong vô cùng yêu thương đứa con trai này. Ông ta chưa bao giờ yêu cầu chắc thiếu quân về nhà tiếp quản công việc kinh doanh của công ty mà để cậu ta hoàn toàn tự do đến trước năm 30 tuổi. Chắc thiếu quân có thể hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Thật đáng tiếc, tất cả những điều tốt đẹp này đã đột ngột dừng lại vào 3 năm trước. Vào thời điểm đó, chắc thiếu quân và một vài người bạn yêu thích thể thao ngoài trời đã đi leo núi ở nơi hoang dã. Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra Khiến cậu ta rơi xuống vách núi Khi lực lượng cứu hộ Tìm thấy chắc thiếu quân Cậu ta chỉ còn thòi thóp Vì chắc hải phong rất có điều kiện Ông ta đã đưa đứa con Từ rừng sâu núi thẳm Về trong thời gian nhanh nhất Chắc thiếu quân cuối cùng cũng giữ được tính mạng Nhưng tiếc rằng trời không chịu lòng người Từ đó trở đi Cậu ta phải nằm liệt trên giường Lúc đó tình trạng của chắc thiếu quân Còn nghiêm trọng hơn nhiều So với khi viên mộc giả bị thương Toàn bộ xương sống bị gãy Hầu như mọi thứ từ cổ trở xuống Đều không thể cử động Cho nên dù nhà họ chắc rất giàu Nhưng cũng không thể làm cho cậu ta đứng dậy được Cứ như vậy Chắc thiếu quân đã nằm liệt 3 năm Mặc dù cậu ta luôn tỏ ra rất lạc quan Nhưng chắc Hải Phong quá hiểu con mình Ông ta biết Cậu ta luôn cắn gượng mỉm cười Một người đàn ông Đang trong thời kỳ sung mãn Đột nhiên phải nằm liệt trên giường Đến cả đại tiện tiểu tiện cũng phải nhờ người khác dọn dẹp. Người bình thường rất khó tưởng tượng được cảm giác đó. Chắc có người sẽ nghĩ nhà họ chắc giàu như vậy nên họ có thể để chắc thiếu quân nằm cả đời cũng được. Một đời người nói dài thì không dài nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nếu trước đó chắc thiếu quân không giỏi giang như thế có lẽ cậu ta có thể tiếp nhận những chắc chờ mà số phận ban tặng cho mình. Nhưng trước đó Cậu ta lại quá ưu tú, mà bây giờ lại sống như một con giỏi ký sinh, nên chắc thiếu quân không thể nào tiếp nhận được. Vì vậy, sau ba năm yên lặng, cậu ta chính thức đưa ra một yêu cầu với cha mẹ mình. Khi chắc Hải Phong nghe con trai yêu cầu được ra đi thanh thản, ông ta có một chút không thể tiếp thu được. Nhưng chắc Hải Phong hiểu sự lựa chọn của con trai mình, bởi vì chắc thiếu quân bây giờ ngoài việc không thể cử động, Cậu ta còn bị tra tấn bởi rất nhiều bệnh tật khác. Nhìn đứa con trai hoàn hảo một thời, chắc Hải Phòng thậm chí còn nghĩ nếu lúc trước không dùng mọi cách cứu cậu ta, chắc cậu ta sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, ông ta lại liên tục thôi miên chính mình. Chỉ cần người còn sống là con hy vọng. Nhưng bây giờ, chính chắc thiếu quân lại đề nghị được ra đi thanh thản. đồng thời còn thản nhiên nói với cha mẹ. Thật ra cậu ta đã có ý nghĩ này từ ba năm trước, nhưng do lo lắng cảm xúc của cha mẹ nên không nói ra mà thôi. Nhìn tư liệu của trác thiếu quân do Diệp Dĩ Nguy gửi tới, viên mục giả cảm thích người này mặc dù đáp ứng đủ các điều kiện của lệ thần, nhưng về mặt tâm lý, cậu ta cũng không tiếp nhận được việc ra đi thanh thản. Vì vậy trong nhất thời cậu hơi do dự, Đối với người bình thường mà nói Cái chết là thứ không thể đua dỡn được Có nhiều khi những kẻ gào khóc muốn chết Lại chưa chắc đã biết Cái chết thật sự là gì Đến khi bọn họ hiểu rõ Thì có hối hận cũng đã muộn Vì vậy viên mộc dã lo lắng Không biết chắc thiếu quân Có thật sự muốn chết hay không Dù sao sinh mạng rất quý giá Có rất nhiều người đã cố gắng hết sức Để sống giống như lỗ văn ngọc Nhưng đến cuối cùng Mọi chuyện lại không được nhiều mong muốn. Thời hạn 3 ngày cuối cùng cũng tới. Tiếc rằng Ngô Minh không trân trọng cơ hội mà viên mẫu giã đã để cho để đi tử thú. Và lúc đám người số 54 nghĩ rằng Ngô Minh sẽ đi tử thú thì gã lại dùng chiêu vẻ dầu thoát xác để chạy trốn. Nhưng cũng do chạy trốn nên Ngô Minh đã trở thành kẻ tình nghi số 1 trong vụ giết hại Lỗ Văn Ngập. Bên phía cảnh sát cũng nhanh chóng khám nghiệm tử thi Lỗ Văn Ngập. Còn về phần nguyên nhân cái chết là do sử dụng insulin quá liều. Viện mục giã biết rằng cho dù ngô mình đã trốn thoát, nhưng cuộc đời gã cũng hoàn toàn kết thúc. Cho dù gã có thể chạy đến một nơi nào đó rồi đổi tên bắt đầu cuộc sống mới, nhưng chỉ cần một chút động tĩnh thôi, gã cũng sẽ giống như con chim sở cành cong mà lẩn trốn khắp nơi và không bao giờ có được cuộc sống của người bình thường nữa. Sau khi vụ của Lỗ Phong được tuyên án... Viện Mộc Giả đi đến gặp hắn một lần... Nói cho hắn biết vụ án của Tiểu Ngọc đã được thành lập. Lỗ Phong thản nhiên gật đầu. À... Khi còn bé còn sống... Nó là con gái của tôi. Nó chết rồi thì không còn liên quan nữa. Cậu không cần cố tình chạy đến đây... Để nói cho tôi biết mấy cái chuyện này đâu. Mặc dù đã đoán trước được thái độ của Lỗ Phong... Nhưng Viện Mộc Giả vẫn cảm thấy... nên đích thân nói về hắn về Lỗ Văn Ngọc, còn về việc hắn suy nghĩ thế nào thì không hề liên quan gì đến cậu. nước S không có án tử hình, cho dù hành vi phạm tội của Lỗ Phong và Nhiếp Hải Long vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ bị kết án chung thân mà thôi. Nếu hai người cải tạo tốt, chưa biết chừng đến năm 7-80 tuổi lại được thả ra. Nghĩ đến đây, viên mộc giả cảm thấy đã đến lúc phải đưa lệ thân ra ngoài, Vì vậy cậu và đoàn phong đi đến nhà tù để xin gặp nhiếp Hải Long. Không ngờ cậu lại nghe được tin tinh thần của gã đó đã xảy ra vấn đề. Đêm qua, nhiếp Hải Long đã dùng tay móc mắt bạn tù, nên bây giờ đang bị biệt giam. Viện Mục Giãng nghe xong không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cậu biết người móc mắt mới thật sự là nhiếp Hải Long, nhưng không biết lệ thần bây giờ đang ở chỗ nào. Sau khi lệ thần khôi phục bản thể, hắn không thể lộ ra ngoài không khí trong thời gian quá dài. Vì vậy, lệ thần bây giờ có thể là bất cứ ai. Đoàn phong thấy cậu ra khỏi khu nhà giam mà vẫn nhìn xung quanh, anh ta bất đắc dĩ. Không cần phải tìm đâu, cậu cứ về nhà chờ đi. Tên kia cứ thoát ẩn thoát hiện. Tốt nhất là chờ cậu ta đến tìm cậu. Không ngờ sau khi về nhà chờ vài ngày, viên mục Dã vẫn không thấy bóng dáng lệ thần. Khi cậu nghĩ gã lại gặp rắc rối nào đó, thì bỗng thấy một cô gái cao giáo xinh đẹp tìm đến cửa nhà mình. Viên Mộc Dã không ngờ cơ thể mà Lệ Thần tạm thời tìm được lần này lại là một cô gái xinh đẹp, cậu bền trêu chọc. Cậu muốn đổi giới tính hả? Lệ Thần bất được dĩ. Ai da, đổi giới tính cái gì? Tôi là nam thẳng tắp đấy có được không? Nếu không phải trong bệnh viện không có cơ thể nào để mượn, tôi cũng chẳng đến mức phải mượn cơ thể con gái đến gặp anh. Hóa ra mấy ngày nay lệ thần liên tục mượn cơ thể của vài người, nhưng cuối cùng đều phát hiện bọn họ không phù hợp. Tuy chỉ là mượn tạm thời, nhưng tất cả đều có gia đình và dự nghiệp. Tùy tiện đi mượn, chắc chắn sẽ gây ra một số rắc rối không đáng có. Vì vậy cuối cùng lệ thần bền đặt mục tiêu vào những người sống thực vật trong bệnh viện. Lúc đầu gã chỉ định tạm thời mượn một cơ thể để đi ra nước ngoài với viện mộc giã, tìm chắc thiếu quân. Sau khi dùng xong sẽ trả lại, Hắn sẽ khôi phục cơ thể đối phương về như lúc ban đầu Lệ thần đã sử dụng cơ thể của nhiều người khác nhau Để lang thang qua khắp các bệnh viện lớn của thành phố trong vài ngày Nhưng điều đáng ngạc nhiên Là gã không tìm được bất kỳ cơ thể nào phù hợp Nếu không phải là quá già Thì cũng là quá trẻ Những cơ thể này không phù hợp Để đi cùng viên mộc giả dẫn nước ngoài Cực chẳng đã Hắn đành phải chọn bừa một cái Và đó chính là cô gái xinh đẹp này Cô gái này tên là Lâm Noãn Noãn, bị trở thành người thực vật do một tai nạn xe vào vài năm trước. Vì gia đình không thiếu tiền nên cô ta được chăm sóc trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Mặc dù lệ thần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải chui vào cơ thể Lâm Noãn Noãn. Sau khi nghe lệ thần kể, viên mục giả ngạc nhiên hỏi. Này, cậu cứ thế đưa người ta từ trong viện ra ngoài à? ai da không phải, tôi đã để lại cho người nhà cô ta một bức thư. Nói rằng mình đã khỏe và muốn ra ngoài đi dạo. Viên mộc giã nghe xong không biết nói gì nữa. Cậu nghĩ thầm nếu gia đình cô gái này nhìn thấy bức thư, chắc họ sẽ phát điên lên mất. Kết quả là bản tin tối hôm đó đã đăng một mục tìm người mất tích, đồng thời còn có một đoạn video quay một người khỏe mạnh, lén chuồn khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Viên mộc Dã bất lực nhìn TV, Thầm nghĩ liệu ngày mai mình có bị bắt vì cái tội bắt cóc một cô gái bị bệnh nặng hay không nhỉ? Nhưng lệ thần lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thay bộ quần áo đàn ông lúc trước của mình, rồi thản nhiên ngồi uống bia trên ghế sofa. Viên mục giả thấy vậy bền hắng rộng. <cười> Anh dài ơi, cậu có thể điều chỉnh cho tư thế phù hợp với cơ thể này được không? Cậu bây giờ đang là con gái đấy, đừng có ngồi như một người đàn ông như thế chứ. Nghe viên mộc dã nói vậy, lệ thần cũng kiềm chế lại một chút, nhưng mặt ngoài vẫn thản nhiên nói. Ây da, không sao, anh cũng đâu phải người ngoài đâu. Sáng sớm hôm sau, viên mộc dã đưa lệ thần quay về bệnh viện vì không muốn sự việc trở nên rắc rối. Khi cha mẹ lầm loạn loạn nhìn thấy con gái mình chạy nhảy tung tăng, bọn họ suýt nữa đã ngất tại chỗ. Cuối cùng nhờ sự thuyết phục của viên mộc giã, cặp vợ chồng già mới bình tĩnh lại. Sau đó, viên Mộc dã phải vắt óc để bịa ra một lời nói dối mà chính cậu cũng thấy không đáng tin. Cậu nói rằng mình gặp Lâm Noãn Noãn ở trước cửa bởi vì cô ta nhất thời không nói được họ tên, nên cậu đành cho cô ta ở nhờ một đêm. Khi cậu nhìn thấy bản tin sáng nay thì lập tức đưa Lâm Noãn Noãn quay về. Sau khi nghe xong, hai vợ chồng già vô cùng cảm ơn viên Mộc dã Họ không nghi ngờ những gì cậu nói mà chỉ sốt ruột muốn bác sĩ kiểm tra con gái mình để xem cơ thể con gái cô vấn đề gì hay không. Viên Mộc Dã thấy vậy, bèn liếc mắt ra hiệu cho lệ thần, sau đó cười nói với cha mẹ lầm noãn noãn. Bác trai bác gái, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước đây. Không ngờ lầm noãn ăn ở bên cạnh lại nắm chặt cánh tay Viên Mộc Dã. Anh Viên, anh đừng đi, nếu không em sẽ không đi khám đâu. Trên thực tế, khi hai người còn ở nhà, bọn họ đã bàn với nhau rằng Viên Mộc Dã sẽ đưa lệ thần về bệnh viện trước. Sau khi hắn dùng thêm phận của Lâm noãn noãn Để xoa dịu hai vợ chồng họ Lâm Hắn sẽ quay lại đi với viên mộc giã Đến nước mờ tìm chắc thiếu quân Nhưng viên mộc giả không ngờ Lệ thần lại đột nhiên dở trò Để trêu mình Cậu không biết phải làm thế nào nữa Mà lập tức đứng như trời trồng ngay tại chỗ Cuối cùng ông Lâm đành phải đứng ra hòa giải Tiểu viên à Hay là cháu ở lại thêm một lúc Và đi cùng noãn noãn Làm xét nghiệm trước đã nho Viên mộc giã nghe vậy là biết cặp vợ chồng này trước đây rất yêu chiều cô con gái. Hơn nữa cô ta mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thế cho nên dù lầm noãn noãn có đưa ra yêu cầu quá đáng, thì bọn họ vẫn sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Cậu suy nghĩ rồi lúng túng nói. Vậy thì... Cũng được ạ. Trành thủ lúc cặp vợ chồng già đến gặp bác sĩ phủ trách, viên mộc giã thì thầm nói với lệ thần. Sao cậu không làm theo kịch bản đã bàn trước ở nhà? Lệ thần cười gian. Hey, tôi cảm thấy hơi xấu hổ với cha mẹ của Lâm loạn loạn. Anh Viên à, anh ở lại bên cạnh người ta đi mà. Khi nghĩ đến cô gái bề ngoài xinh đẹp đang làm nũng, nhưng ý thức bên trong lại là lệ thần, viên mục giả có một cảm giác rất kỳ quái. Cậu đang định dơ tay đập cho tên này một cái, để hắn bình thường trở lại. Thì đúng lúc này, hai vợ chồng họ Lâm lại bước ra từ phòng bác sĩ. Viên mục giả đánh vỗ đầu lệ thần một cách tượng trưng và bảo. Ngoài nào, phải nghe lời bác sĩ biết không? Và thế là cậu vẫn đi cùng Lâm Noạn Noạn đi khám sức khỏe tổng quát. Bác sĩ phụ trách xem tất cả các kết quả kiểm tra và liên tục sợ hãi thán phục. Đây thực sự là kỳ tích của giới y học. Hai vợ chồng ông bà họ Lâm nghe bác sĩ nói thế thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng viên mục dã và lệ thần lại thấy hơi trột dạ. Hai ngày sau, Lâm Noạn Noạn thuận lợi xuất viện. Sau đó Viện Mục Giã bắt đầu tính toán làm cách nào để đưa Lâm Noạn Noạn đi Mỹ gặp cậu chắc thiếu quân kia. Ai ngờ đúng lúc đang cần thì lại có người đưa tới cửa. Thì ra trước khi Lâm Noạn Noạn gặp tai nạn thì đang học tại Học viện âm nhạc ở Mỹ. Tất nhiên sau khi xảy ra việc cô ta không thể tiếp tục đi học được nữa. Thế là ông bà Lâm đành phải làm đơn xin tạm nghỉ học cho con gái. hiện giờ sức khỏe của Lâm Noạn Noạn đã không có gì đáng ngại nên định trở về nhập học lại. Ban đầu cha mẹ của Lâm Đoạn Noạn muốn đi cùng con gái. Nhưng Lâm Đoạn Noạn lại nhất quyết đòi anh Viên đi cùng. Nói thế nào cũng không cho cha mẹ đi theo. Hai vợ chồng không biết sự thật của chuyện này. Họ cứ nghĩ rằng con gái mình thích vẻ đẹp trai của Viên Mộc Giả Vì vậy họ chủ động tìm đến cậu. Hy vọng cậu có thể đi cùng Lâm Đoạn Noạn đến nước mở làm thủ tục nhập học lại. Vì không muốn hai vợ chồng họ lâm nghi ngờ. Lúc đầu Viên Mộc Giả tỏ vẻ từ chối. Dù sao cậu và cô gái cũng mới quen nhau được vài ngày nếu dễ dàng đưa một cô gái ra nước ngoài. Về tình về lý thì đều không ổn. Cuối cùng trước sự thuyết phục của cha lầm noãn noãn, cậu mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi xử lý xong cha mẹ lầm noãn noãn, viên mục dã liên lạc với thạch lỗi. Không biết gã đang bận rộn việc gì ở trong nước, cậu nói cho gã biết mình và lê thần chuẩn bị đến nước mờ để gặp chắc thiếu quân. Thạch lỗi nói gã cũng vừa hoàn thành xong công việc. Đến lúc đó bọn họ sẽ cùng quay về. Theo thông tin tình báo của Thạch Lỗi, bên phía chắc thiếu quân đã bắt đầu liên hệ với một tổ chức chuyên cung cấp cái chết nhân đạo ở Thủy Sĩ. Chỉ cần cha mẹ cậu ta gật đầu, chắc thiếu quân sẽ bay sang đó bất cứ lúc nào. Hiện tại có rất ít quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa cái chết nhân đạo bởi vì suy cho cùng, đây cũng là một vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi. Người ủng hộ và người phản đối thường chia thành hai phe rõ ràng. Những người ủng hộ thường là bệnh nhân đã chịu đủ cơn đau của bệnh tật và người nhà của họ. Cảm giác nhìn người thân bị dày vò vì đau đớn nhưng không thể làm gì được rất tàn nhẫn. Chỉ những người thật sự trải qua mới hiểu được. Đương nhiên những người phản đối cũng không sai. Họ lo lắng cho rằng một khi cái chết nhân đạo được hợp pháp hóa, danh giới trong đó rất dễ bị xóa nhòa. Từ đó sẽ khiến một số kẻ có động cơ thầm kín làm hại người khác một cách hợp pháp. Còn một số người bị áp lực bởi dư luận, bọn họ cảm thấy thật vô đạo đức khi đồng ý người thân bị bệnh nan y được thực hiện cái chết nhân đạo. Bởi vì cái chết nhân đạo dính đến pháp luật, luân lý và đạo đức, thậm chí cả tranh cãi về mặt y tế, vì vậy nó không đơn giản chỉ là đồng ý hoặc không đồng ý. Giờ dĩ chắc thiếu quần tròn thụy Sĩ là vì những quốc gia khác chỉ cung cấp dịch vụ cho cư dân địa phương, do đó thụy Sĩ là lựa chọn duy nhất của gã. Trên máy bay thạch lỗi mặc đồ cải trang nhìn chầm chầm phiên bản nữ của lệ thần rồi nhếch mép. Thật thú vị, bản lĩnh của cậu còn mạnh hơn nhiều so với A của chúng tôi. Nghĩ đến những gì xảy ra năm đó, lệ thần vẫn hơi e ngại thạch lỗi, vì vậy hắn cười ngượng ngùng. Đừng nhìn chầm chầm người ta như vậy mà, người ta xấu hổ đó. Nhìn hai kẻ dở hơi ở bên trái và bên phải, trong lúc nhất thời viên mộc giã cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu đành cố ý đổi chủ đề hỏi thạch lỗi. Anh có chắc khách hàng của mình có suy nghĩ đó không? Thạch lỗi gật đầu. Đương nhiên, tình báo của tôi đã sai bao giờ chưa? Theo tôi, thì chẳng cần chờ tên đó đi Thủy Sĩ, chúng ta cứ trực tiếp tìm đến nói chuyện là được. Tôi tin rằng một người chỉ muốn chết sẽ không quan tâm mình chết thế nào. Đề nghị của thạch lỗi khiến viên mục giã có cảm giác. Như cướp đoạt cơ thể của người khác Cậu suy nghĩ rồi nói Làm như vậy không tốt Nếu chúng ta trực tiếp đến gặp chắc thiếu quân Vậy chẳng phải sẽ phá vỡ quy luật sinh lão bệnh tử của người bình thường sao Nguyên tắc của chúng ta là chờ đến khi cuộc sống của đối phương kết thúc thì mới lợi dụng một chút Thấy viên màu giả nói mơ hồ như vậy Thạch lỗi bĩu môi. mồi Ôi ơi Nói cứ như tên này từ trước đến giờ chưa từng chiếm lấy cơ thể người khác vậy. Việt Mộc Giã vội vàng lườm Thạch Lỗi một cái, gã mới nuốt sững nửa câu sau. Thật ra cậu cũng biết trước đây Lệ Thần đã từng chiếm cơ thể người khác, hơn nữa không phải chỉ là một người. Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây. Từ khi hắn nói với viện Mộc Giã rằng mình muốn là một người bình thường, Lệ Thần không còn chiếm đoạt thân thể người khác một cách tùy tiện nữa. Sau khi máy bay hạ cánh, người của Thạch Lỗi đã chờ sẵn ở sân bay. Và cả đám đều cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước ra cùng mấy người viên mộc giã. Thạch lỗi thấy vậy bên cố tình trêu chọc. Đây là bạn gái của chủ tịch viên, mọi người chào chị dâu đi. Cả đám gật đầu đồng thanh. Chào chị dâu. Viên mộc giã nghẹn họng nhìn thạch lỗi, cậu mắng. Đừng cốt đùa kiểu trẻ con như vậy được không? Thạch lỗi cười khẽ, sau đó quay ra hỏi đám đàn em. Tình huống của chắc thiếu quân bây giờ thế nào rồi? Đối phương vội vàng trả lời. Dạ, hôm qua chắc thiếu quân định đặt chuyến bay riêng đến Thụy Sĩ vào một tuần sau. Nhưng có thành công hay không thì còn tùy thuộc vào ý nghĩ của vợ chồng chắc hải phòng. Thịt lỗi quay ra nói với viên mộc giã. Nếu tôi là chắc hải phòng, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì vậy tôi cảm thấy chắc thiếu quân sẽ không thể thực hiện chuyến bay đến Thụy Sĩ được đâu. Hay là chúng ta dùng sức mạnh đi. Dù sao người đẹp lệ cũng có bản lĩnh này mà. Lệ thần vội vàng xua tay. Không, không thể nói như vậy được. Tôi chỉ mượn tạm một chút thôi. Sau đó không những trả về chỗ cũ mà tôi còn chữa trị toàn bộ cơ thể của họ như mới đấy. Thạch lỗi nghe vậy đột nhiên nhìn chầm chầm vào mắt lệ thần. Nếu cậu có bản lĩnh đó tại sao cậu không giúp viên mộc giả chữa trị cánh tay? Viên mộc giả không ngờ thạch lỗi lẹ đột ngột nói đến chuyện này. Cậu đang định giải thích thay cho lệ thần Thì lệ thần lại chủ động nói trước Tôi đã thử rồi Nhưng sinh mệnh trong cơ thể anh viên quá mạnh Với năng lực của tôi thì không thể làm gì được Thạch lỗi còn muốn nói gì đó Nhưng viên mộc giá vội vàng ngăn cản Mọi việc không thể cưỡng ép được Không ngờ thạch lỗi lại không chịu buồn thà Vậy lúc cậu bị gãy sống sống Tại sao không cho cậu ta đến giúp cậu khôi phục Chuyện đó thật sự không thể đổ lỗi cho lệ thần Bởi vì khi đó viên mộc giã bị thương, cậu luôn ở chỗ thạch lỗi để làm đủ các phương pháp chữa trị. Còn đám đàn em của gã thì vẫn đang truy lùng lệ thần ở khắp nơi, thử hỏi lệ thần làm sao dám xuất hiện trong mặt viên mộc giã. Mặc dù lúc đó viên mộc giã nghĩ rằng Diệp Dĩ Nguy đã bị trà ruột giết chết, trong lòng cậu tràn đầy thù hận và tuyệt vọng khi trở thành người tàn phế, nhưng cậu cũng không muốn lệ thần dứt vào hoàn cảnh nguy hiểm vì chuyện của mình. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Viên Mộc Giã trở thành người nắm cổ phần khống chế tập đoàn của Thạch Lỗi. Ngay cả Thạch Lỗi cũng phải làm việc cho cậu. Vì vậy chỉ cần cậu nói một câu là có thể bảo vệ được lệ thần. Hôm sau, Thạch Lỗi sắp xếp cho họ cải trang thành công nhân làm vườn đến nhà chắc thiếu quân trồng cây, đồng thời chứng kiến tận mắt xem tình huống của chắc thiếu quân bây giờ thế nào. Viên Mộc Giã và lệ thần đi cùng những người làm vườn thật sự, bởi vì nếu chỉ có mỗi hai người họ chắc chắn sẽ bị lộ. Dù sao công việc vẫn cần có người làm. Nhà của chắc thiếu quân đúng là có điều kiện. Chỉ riêng căn biệt thự ở ngoại thành cho cậu ta dưỡng bệnh cũng rộng đến 6 mẫu. Bảo sao họ phải mời người ngoài vào chăm sóc cây cối trong vườn. Dựa vào thông tin do thầy lỗi cung cấp, hai người đi tới một vườn hồng nở rộ. Nghe nói chắc thiếu quân rất thích hoa hồng đỏ. Vì vậy cửa sổ sát đất trong phòng cậu ta có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc nơi này. Khi viện mục giã và lệ thần giả vờ nhổ cỏ ở đây, họ thấy bên trong cửa sổ sát đất đối diện vườn hồng có một chiếc giường bệnh. Nhưng dường như người bệnh đang nằm trên giường, không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Viện mục giã nhìn kỹ hơn thì thấy một người đàn ông gầy chơ xương, sóc mặt trắng bệnh, đang nằm trên chiếc giường bệnh sang trọng. Không cần đoán cũng biết người này là chắc thiếu quân. Tiếc rằng cậu không nhìn thấy vẻ đẹp trai trước đây của cậu ta, chỉ thấy một luồng tử khí nặng nề. Của người sắp gần đất xa trời Lúc này lệ thần ở bên cạnh thì thào Nhìn tình trạng trước mắt của chác thiếu quân Cho dù bây giờ không chết Cậu ta cũng không sống lâu được nữa đâu Viên màu giã đã từng trải qua tình huống nằm liệt trên giường Vì vậy có biết rõ cảm giác đó là thế nào Hơn nữa tình trạng của chác thiếu quân Còn nặng hơn cậu trước đây Cho dù hiện tại có thể duy trì sự sống Nhưng cậu ta không thể thực hiện bất cứ hoạt động gì Đây cũng là lý do khiến chắc thiếu quân muốn chết Một người đã từng vô cùng kiêu hãnh Làm sao có thể chấp nhận sống như một kẻ tan phế trên cõi đời này Nhưng lựa chọn đó lại quá tàn nhẫn đối với người nhà của chắc thiếu quân Nhất là cha mẹ cầu ta Hầu hết những đứa trẻ luôn là trái tim của cha mẹ trừ cha của Diệp Diễn Nguy Khi cả thế giới đều ruồng bỏ nó Người duy nhất ở bên cạnh chính là cha mẹ ruột của nó Hơn nữa có một sự thật còn phũ phàng hơn, đó là khi cha mẹ già không thể tự chăm sóc hoặc đau đớn vì bị bệnh tật dày vò. Những đứa con thường hy vọng đối phương được giải thoát càng sớm càng tốt. Ngược lại, nếu đứa trẻ bị bệnh nguy kịch, cha mẹ lại hy vọng đứa trẻ có thể sống, cho dù họ phải chăm sóc nó cả đời cũng được. Vì vậy rất khó để vợ chồng chắc Hải Phong đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, viên mục dã thở dài hỏi. Sau khi lấy được cơ thể chắc thiếu quân, cậu có còn qua lại với cha mẹ cậu ta không? Lê Thần trả lời ngay. Có lẽ là không. Mặc dù lúc đó tôi sẽ có được toàn bộ trí nhớ của chắc thiếu quân, nhưng có một số việc có thể giả nhất thời nhưng không giả cả đời được. Dù sao họ cũng là cha mẹ chắc thiếu quân, sớm hay muộn họ cũng sẽ phát hiện ra vấn đề. Viện Mộc Giã nghe xong không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ có lẽ đó chính là kết cục tốt nhất. Mặc dù họ càng ngày càng xa cách con mình Nhưng ít nhất họ biết nó còn sống Không ngờ lúc này lệ thần Lại nhìn chắc thiếu quân đang nằm trên giường bệnh Rồi trầm ngâm nói Thật ra tôi có một cách không cần chắc thiếu quân phải chết Viên mục giã ngạc nhiên Có thể làm chắc thiếu quân không chết à Cậu muốn ra tay cứu cậu ta sao Tôi không quen cũng chẳng thân với cậu ta Tôi tuyệt đối sẽ không vì cậu ta mà phá vỡ quy luật sinh lão bệnh tử Nhưng tôi có thể thuê cơ thể cậu ta Đợi đến khi hết hạn Cậu ta vẫn là trác thiếu quân Còn tôi lại tìm một cơ thể mới là được Đương nhiên điều này cần cậu ta đồng ý Thì mới thực hiện được Viện mộc giã nghe mà chẳng hiểu gì Lệ thần đành phải kiên nhẫn giải thích Tôi có thể chữa lành cơ thể trác thiếu quân Bù lại Tôi sẽ chiếm giữ cơ thể cậu ta trong 30 năm Khi thời gian đến Tôi sẽ rời khỏi cơ thể này Đến lúc đó cậu ta vẫn là trác thiếu quân Tôi cũng có thể để cơ thể này duy trì trong một trạng thái tương đối khỏe mạnh. Đến lúc đó cậu ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Viện mục giã suy nghĩ rồi nói. Đây đúng là một ý tưởng đẹp cả đôi đường. Nhưng nếu lúc cậu chiếm giữ cơ thể cậu ta rồi gặp chuyện thì sao? Ví dụ như lần cậu bị chìm xuống biển đó. Lệ thần bất đắc dĩ nhún vai. ai da, bất cứ chuyện gì cũng có rủi ro, tôi chỉ có thể bảo đảm. rằng mình không dễ dàng dùng cơ thể cậu ta đi mạo hiểm. Nhưng tình huống giống như lúc đó thì không phải tôi có thể kiểm soát được. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chết, đúng không? Viện Mộc Giã nghe xong thấy cũng đúng, cậu nhìn xung quanh một chút rồi nói. Nếu cậu đã quyết định, vậy chúng ta đi vào nói chuyện với Trác thiếu quân thôi. Sau đó, chờ khi xung quanh không còn ai, hai người nhanh chóng lèn vào biệt thự, bọn họ tiến thẳng đến căn phòng của Trác thiếu quân. Chắc Tiếu Quân chỉ có thể chuyển động được đôi mắt. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta còn tưởng là trợ lý của mình vào. Vì vậy cậu ta cười bảo. cô đến đúng lúc lắm. Mau đổi bộ phim khác cho tôi đi. Bộ phim này chán quá. Nhưng khi thấy rõ người vừa đến, cậu ta lập tức biến sắc. Muốn giơ tay bấm chuông điện bên cạnh. Nhưng may mà Viên Mục Giã nhanh tay để lại. Cậu chắc, cậu đừng căng thẳng. Trước hết chúng tôi sẽ không làm hại đến cậu. Chúng tôi đến đây hôm nay là để bàn một chút chuyện với cậu. Mặc dù chắc thiếu quân là một người bệnh Nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh nhìn hai người viên mục giã Hai người muốn bắt cóc tôi à? Vậy hai người tính sai rồi Bởi vì sẽ không dễ để đưa một người tàn phế như tôi ra khỏi đây đâu Mà cho dù các người thật sự làm được điều đó Tôi cũng có thể chết bất cứ lúc nào Đến lúc đó các người sẽ lỗ nặng đấy Viên Mộng giã nói rất thành khẩn Cậu hiểu nhầm rồi Chúng tôi không phải bọn bắt cóc Hôm nay chúng tôi đến đây đúng là hơi đường đột Nhưng tôi biết thời gian của cậu không nhiều, vì vậy chúng tôi muốn làm một cuộc trao đổi với cậu. Chắc thiếu quân sửng sốt, sau đó hơi nghi ngờ. Một người tàn phế như tôi, có gì để trao đổi? Mặc dù gia đình tôi thật sự rất giàu, nhưng tôi không nghĩ trong tay các người có thứ gì mà tôi muốn. viên Mậu Giã mỉm cười. Sức khỏe, chẳng phải là thứ cậu muốn nhất bây giờ sao? Không ngờ chắc thiếu quân nghe xong lời cười phá lên. Ha ha ha, tôi bị liệt chứ không phải bị thần kinh. Mấy người dựa vào đâu mà nói chuyện sức khỏe với tôi? Các người có thể giúp tôi lập tức đứng lên không? Không đợi viên màu giã lên tiếng, Lê Thần đã nói trước. Đương nhiên là được, tôi có thể giúp cậu lại đứng lên một lần nữa. Không biết tại sao, khi chắc thiếu quân nhìn hai người đột ngột xông vào phòng mình, trong phòng lại nảy sinh ra một cảm giác kỳ quái. Mặc dù những gì họ nói đều rất vô lý, nhưng điều đó lại khiến cho cậu ta sinh ra một chút hy vọng. Thấy chắc Tiếu Quân không phản ứng, viện mộc giả tiếp tục. Tôi biết, trong nhất thời, cậu rất khó tin rằng chúng tôi có thể làm được chuyện này, nhưng cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không nào? Cái chết nhân đạo? Hay lại được đứng lên một lần nữa? Tại sao cậu không đánh cược một lần thử xem? Chắc thiếu Quân không phải người ngu, hai người trước mặt không thể nào xuất hiện mà không có lý do. Hơn nữa với thân phần cầu ta không thể có người dám dở cho đùa ác ý như vậy Cùng lúc đó Viện Mộc Giã cũng nói một câu đúng với suy nghĩ của chắc thiếu quân Tại sao không đánh cược một lần Cùng lắm là chết Nhỡ cược thắng thì sao Hơn nữa chắc thiếu quân từ bé đã là một đứa trẻ thích mạo hiểm Chắc Hải Phong từng nhận xét Tiểu quân là dân cờ bạc trời sinh Nghĩ đến đây chắc thiếu quân trầm rộng Các người định chứng minh sự chân thật của điều này thế nào đây? Lúc này viên mộc giã nháy mắt về lệ thần. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp lệ thần há mồm phun ra bản thể của mình. Chắc thiếu quân ở trên giường bệnh giật mình há hốc mồm, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn các vật thể đặc xệt giống dầu thô đang từ từ trườn về phía mình. Viên mộc giã thấy vậy thì đỡ lầm loạn loãn đang hôn mê bế cô ta đến ghế sofa bên cạnh, sau đó nhanh chóng quay về an ủi chắc thiếu quân đang sợ hãi. Đừng sợ, có một số việc không phải nói một hai câu là được. Người này, cái vật chất này là bạn của tôi. Nó sẽ tạm thời chui về trong người cậu và nói chuyện với cậu, đến lúc đó. Nhưng viên mộc giã còn chưa kịp nói xong, bản thể của lệ thần đã lao vào miệng chắc thiếu quân nhanh như tên bắn. Sau đó mắt cậu ta trợt ngược, ngồi bật dậy như bị điện giật. Thật ra viên mộc giã vẫn cảm thấy hơi khẩn trương, nếu lúc này có người đi vào thì sẽ to chuyện. Đến lúc đó, họ bị coi là kẻ trộm thì còn đỡ, nếu dọa người ta thì mới là phiền phức. mấy mà chắc thiếu quân ngồi dậy cũng không lâu, cậu ta lại nằm xuống. Cũng lúc đó, bản thể của lệ thần cũng chui ra từ miệng cậu ta, nhanh chóng quay về người lầm noãn noãn. Vài giây sau, chắc thiếu quân mở mắt. Mặc dù cậu ta vẫn cần một chút thời gian để tiêu hóa chuyện vừa rồi, nhưng trải qua việc giao tiếp bằng linh hồn với lệ thần, cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, cậu ta suy nghĩ rồi hỏi. Tôi có thể tin tưởng các người không? Viền Mâu Giã gật đầu. Đương nhiên, tôi tin rằng cậu đã hiểu khá rõ về năng lực của bạn tôi. Nếu như cậu ta muốn cướp thân thể của cậu thì vừa rồi đã không nói ra. Chúng tôi đến đây để trao đổi, nên quyền quyết định nằm trong tay cậu. Chắc thiếu quân gật đầu. Được rồi. Tôi đồng ý cho anh ta mượn cơ thể trong 30 năm. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Ồ, cậu nói đi. Chắc thiếu quân hít sâu một hơi, sau đó nhìn lệ thần và nói Tôi hy vọng anh có thể đối xử tốt với cha mẹ tôi. Dù sao họ cũng không thể đợi tôi suốt 30 năm được. Vì vậy tôi hy vọng anh có thể thỉnh thoảng đóng vai của tôi để đi thăm họ. Lệ thần nghe vậy bền suy nghĩ một chút. Xem ra hắn rất nghiêm túc xem xét vấn đề này. Một lát sau mới gật đầu. Được, tôi hứa với cậu. Sau khi nhận được câu trả lời của lệ thần, chắc tiếu quân cười hỏi. Có thể cho tôi tạm biệt họ lần cuối không? Đương nhiên là được, ngày mai chúng tôi lại đến. Không ngờ chắc thiếu quân lại cười. Không cần chờ đến mai, 30 năm không dài cũng không ngắn. Tôi muốn bắt đầu thật nhanh để kết thúc càng sớm càng tốt. Trưa hôm đó, vợ chồng chắc hải phong đến thăm con như thường lệ. Bọn họ còn mang theo mấy quyển sách mới để chắc thiếu quân giết thời gian lúc chán nản. nhưng họ không nhận ra rằng đứa con trai hôm nay có vẻ hơi khác biệt. Chưa đầy hai ngày sau, các tờ báo lớn của nước mờ đều thi nhau đưa tin Trác Thiếu Quân, con trai duy nhất của nhà tài phiệt Trác Hải Phong, người bị liệt đã nhiều năm, bất ngờ khôi phục một cách kỳ diệu. Đến cả những bác sĩ nổi tiếng từng chữa trị cho cậu ta cũng đều nói rằng đây là một kỳ tích. Mặc dù lệ thần đã chữa khỏi thân thể cho Trác Thiếu Quân, nhưng thể chất hiện tại của hắn thật sự quá kém. Người chắc thiếu quân gầy như trang giấy, cho nên viên mộc giả đành tạm thời để hắn ở cùng vợ chồng chắc hải phong để điều dưỡng thân thể. Còn về phần lầm noãn noãn, không lâu sau khi lệ thần rời khỏi cơ thể cô ta, lầm noãn noãn đã khôi phục lại ý thức của mình. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của viên mộc giả cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cuối cùng cậu đành phải gọi cho cha lầm noãn noãn để họ tới và cùng cô ta tiếp tục làm thủ tục nhập học. Có lẽ do trạng thái tinh thần của lầm loạn noạn lúc tốt lúc xấu, cho nên cha của cô ta đành tạm thời từ bỏ kế hoạch nhập học lại, trực tiếp đưa con gái về nước để nghỉ ngơi. Sau khi xử lý được cơ thể mới cho lệ thần, tăng đá trong lòng viên mộc giã, cuối cùng cũng được thả xuống. Nhưng vào lúc cậu chuẩn bị lên đường trở về nước S, đột nhiên nhận được điện thoại của lệ thần. Hắn nói muốn gặp cậu. Thấy lệ thần có vẻ làng tránh khi nói chuyện điện thoại, Viên Mộc giã biết hắn đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Vì vậy cậu bền hẹn lệ thần ở một quán cà phê gần tập đoàn. Nhưng bất ngờ là cậu đợi ở đó đến buổi chiều mà vẫn chẳng thấy bóng dáng lệ thần đâu cả. Lúc này viên Mộc giã mới nhận ra rằng có thể lệ thần đã gặp nguy hiểm. Cậu vội vàng gọi cho thạch lỗi để nhờ cấp dưới của gã điều tra xem chắc thiếu quân hiện tại đang ở đâu. Không ngờ viên Mộc giã lại nhận được câu trả lời là chắc thiếu quân ở nhà cả ngày hôm nay chưa hề đi ra ngoài. Mặc dù cậu cũng không muốn suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, nhưng dù sao chắc thiếu quân cũng không phải người thường. Một người sắp chết bỗng khôi phục bình thường, chắc chắn có người sẽ mất đi quyền lợi. Nghĩ đến đây, cậu bảo thạch lỗi, điều tra xem hai vợ chồng họ chắc có họ hàng con cháu nào không. Nói cách khác, nếu chắc thiếu quân thật sự chết đi, liệu có ai là người được hưởng lợi nhất hay không? Không điều tra, không biết, điều tra rồi lại thật sự. Lòi ra hai người. Sau khi cố gọi cho Trác thiếu quân nhưng không thành công, viên mục giã nhận ra rằng mọi chuyện có thể hơi phức tạp. Xem ra muốn trở thành cậu ấm nhà giàu Trác thiếu quân này cũng không phải chuyện dễ. Trước tiên, mặc dù chắc thiếu quân là con trai duy nhất của chắc Hải Phong, nhưng cậu ta lại không phải là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Chắc Hải Phong còn một người anh cùng mẹ khác cha tên là Triệu Chính Phi. Mấy năm nay, Triệu Chính Phi vẫn luôn phụ trách công việc tại công ty. nhưng anh ta cũng chỉ là phụ việc mà thôi, bởi vì tất cả mọi người đều biết, người kế thừa gia nghiệp to lớn của nhà họ Trác chỉ có thể là con trai ruột của chủ tịch là Trác Thiếu Quân. Ngoài ra, Trác Hải Phong còn có một người anh trai, mặc dù ông ta đã chết vì bệnh từ nhiều năm trước, nhưng vẫn để lại một đứa con là Trác Thiếu Dương. Đứa con này luôn được Trác Hải Phong nuôi nấng, anh ta còn lớn hơn Trác Thiếu Quân vài tuổi. Kể từ sau tai nạn của Trác Thiếu Quân, Một số thi nhau đoán xem ai trong số hai người này sẽ trở thành chủ sở hữu tiếp theo của tập đoàn nhà họ Trác. Theo lý thuyết, mặc dù chắc Thiếu Dương và chắc Hải Phong không phải cha con, nhưng so với Triệu Chính Phi thì anh ta vẫn có quan hệ huyết thống, vì vậy phần thắng sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên một số người lại cho rằng dù chắc Thiếu Dương mang họ Trác, nhưng dù sao Triệu Chính Phi vẫn là con ruột của bà Trác. Nếu chắc Thiếu Quân thật sự không ổn, Bà ta chỉ còn một đứa con là Triều Chính Phi, vậy tại sao bà ta không chuẩn bị trước chứ? Ngoài ra, ai cũng thấy rất rõ thực lực của Triều Chính Phi ở công ty trong mấy năm trở lại đây. Anh ta thật sự mạnh hơn nhiều kẻ gã con ông cháu cha chắc thiếu dương. Nếu xét từ góc độ lâu dài của công ty thì người được chọn chắc chắn là triệu Chính Phi. Đương nhiên điều kiện tiền quyết của tất cả những điều này là không có chắc thiếu quân. nhưng bây giờ cậu chủ nhà họ chắc ngày càng khỏe lại, vậy đương nhiên sẽ không còn chuyện có hai người thừa kế nữa. Chiếc bánh bào thịt đến miệng rồi lại bay mất, trong lòng của đối phương chắc chắn sẽ nảy sinh những suy nghĩ khác. Ghi đến đây, viên mộc giã hiểu việc cấp bách trước mắt là phải gặp được chắc thiếu quân để xác định hắn không xảy ra chuyện. Vì vậy, cậu lập tức lái xe đến biệt thự nhà họ Trác, muốn dùng danh nghĩa bạn học cũ để gặp chắc thiếu quân. Trong tình huống bình thường, chỉ cần chắc thiếu quân nghe thấy tên Viên Mộc dã thì chẳng có lý do gì mà không gặp, nhưng người mở cửa lại từ chối thẳng thừng. Thật xin lỗi anh Viên, sức khỏe cậu chủ chúng tôi mấy hôm nay không tốt, không tiện gặp khách. Viên Mộc dã sầm mặt. Tôi đọc được tin tức nói rằng cơ thể cậu ấy đã phục hồi nên mới vội vàng từ nước ngoài chạy về. Anh không định báo với cậu chủ của anh một tiếng ư. Đây đâu phải là đạo đãi khách của nhà họ trác Thầy viên mộc giã nói về dòng điệu cứng rắn đối phương nhất thời không biết được mối quan hệ của cậu và chắc thiếu quân là thế nào anh ta vội vàng giải thích à, thật xin lỗi anh viên là do ngài chắc đã dặn dò chúng tôi trước khi ra ngoài ngày ấy nói rằng bất cứ ai cũng không được làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi trong những ngày này xin anh đừng làm khó một người giúp việc như tôi viên mộc giã lạnh lùng tôi làm khó anh hay anh làm khó tôi tôi là bạn cũ của chắc thiếu quân Tôi đi một đoạn đường hàng vạn cây số Đến nước mờ để gặp cậu ta Vậy mà lại bị anh cản ở ngoài cửa Anh hãy nghĩ cho kỹ Cho dù hôm nay tôi không gặp được cậu ta Sau này cũng sẽ có cơ hội gặp được Đến lúc đó nếu chắc thiếu quân biết Anh đã từng chặn tôi ở ngoài cửa Anh cứ xác định đi là vừa Đừng nhìn viên mẫu giã bình thường Trông có vẻ hiền lành Nhưng một khi cậu thật sự muốn đe dọa người khác Thì sẽ khiến đối phương cảm thấy Uy nghiêm và sợ hãi Điều này còn đáng sợ hơn những kẻ trông hung dữ nhiều Cuối cùng người đàn ông kia thật sự Bị cậu làm cho hoảng sợ Anh ta bất được dĩ Thôi được rồi anh Viên Bây giờ tôi sẽ vào báo với cậu chủ Anh hãy ở cửa cho một lát Trành thủ lúc tiền kia quay về thông báo Viên mục dã nhìn vào sân qua hàng rào Cậu thấy có nhiều nhân viên an ninh hơn lần trước Xem ra nhà họ chắc Thật sự đã xảy ra chuyện gì đó Nếu không Tại sao lại đột nhiên trở nên thận trọng như vậy Một lát sau người kia lại chạy trở về Khi thấy viên mục dã Anh ta thay đổi ngay thái độ Vừa cười vừa nói À thật xin lỗi anh Viên Đã để anh đợi lâu Cậu chủ của chúng tôi nghe nói có anh tới Thì rất vui mừng bảo tôi dẫn anh vào gặp Viên mục dã định đi cùng tên đó vào biệt thự Nhưng anh ta lại bước ra khỏi cánh cổng sắt lớn trước Sau đó tỏ vẻ xin lỗi ai da thật xin lỗi anh Viên Nếu anh muốn gặp cậu chủ của chúng tôi Thì không thể đi bằng cửa chính Lúc ấy viên mộc dã cũng không nghĩ nhiều nên đi theo người đàn ông đó đến một cánh cổng nhỏ dành riêng cho công nhân bên cạnh bức tường. Lần trước cậu và lệ thần cũng đi vào từ chỗ này đối phương còn vừa đi vừa giải thích. ai da, cổng chính có camera giám sát. Nếu ngài chắc biết tôi tự ý để bạn của cậu chủ đi vào chắc chắn tôi sẽ bị phạt. Tập 155 đến đây xin kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh lều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.